mừng mọi người đã quay trở lại với hội một r vlog và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với công tử điên khùng các bạn nhá ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tịch mịch cốc không biết vì lý do gì mà điều động toàn quân để có thể vây giết lâm vân có thể là vì chiếm đoạt bảo vật của hắn nhưng chưa hẳn đã là tinh hà trùy thì ở phần trước lâm vân đã giao quyền khống chế tinh hà trùy lại cho lam tranh là sư phụ của hàn vũ đình cũng như là mông văn còn hắn thì ở lại để ngăn chặn cái nhóm người đuổi giết của tịch mịch cốc và cuối cùng thì lâm vân của chúng ta cũng đã bị trọng thương và bắn đến một cái khu vực của người thường khi mà hắn sử dụng tuyệt chiêu tinh rời ở trong tinh bạo khi mà phát hiện ra trước đó thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương là bảo địa để xem khi mà cái khu vực mà lâm vân được người ta cứu sống kia đang xảy ra ôn dịch thì có chuyện gì diễn ra đó tại sao lại gọi là bảo địa sư phụ sư huynh trở về rồi à vu liêm nghe thấy tiếng của sư phụ thì vội vàng chạy ra chạy ra liêm sư đệ mau tránh đi huynh có việc muốn nói với sư phụ hổ đầu thấy mấy người sư đệ sư muội chạy ra thì vội vàng bảo họ quay vào liễu dược sư biết đệ tử của mình sợ mọi người bị nhiễm bệnh liền lắc đầu các con cứ đi ra đi sớm muộn gì nơi đây cũng bị nhiễm bệnh thôi con xin lỗi sư phụ con chỉ muốn trở lại đây thăm sư phụ một lát rồi cầm linh vị của cha mẹ con rời đi con muốn ở cùng cha mẹ trước khi dịch hổ ảm đạm cúi đầu đừng nghĩ nhiều nữa vào nhà hắng nói mọi người cũng vào đi liễu dược sư nhìn đệ tử của mình thương cảm nói hổ đầu tình hình bên kia thế nào rồi sau khi mọi người an vị liễu dược sư mới hỏi hổ đầu hổ đầu kể lại chuyện ở bên thị trấn kiểu hồ thì ra thị trấn kiểu hồ xảy ra ôn dịch từ một tuần trước lúc hổ đầu tới đó thì ôn dịch mới chỉ bùng phát được hai ngày người bên đó muốn mời liễu dược sư tới hỗ trợ nhưng bất đắc dĩ liễu dược sư lại đi hái thuốc chưa về mà h ồ đầu thì nghĩ mình tuổi trẻ lực t r ắ n g lực miễn dịch mạnh hơn sư phụ một chút cho nên mới chủ động yêu cầu đi tới hỗ trợ kết quả là không ngờ h ồ đầu vừa tới thị trấn kiểu hồ thì ôn dịch đã không thể kiểm soát nổi nữa ngày nào cũng có hàng ngàn người chết hơn nữa còn không có biện pháp để ngăn chặn h ồ đầu có tới cũng không giúp được gì mà hắn còn bị nhiễm bệnh vào người đến bây giờ thì ôn dịch đã lan sang cả thị trấn tây lương lệnh phong tỏa đã dỡ bỏ mà hổ đầu thì không muốn chết một mình ở bên ngoài cho nên chạy về để lấy linh vị của cha mẹ trước khi chết hắn cũng muốn gặp sư phụ một lần hiện tại khắp nơi đều là người chờ chết cho nên hổ đầu quay về cũng không ai để ý nghe hổ đầu nói vậy liệu dược sư thổn thức không thôi không ngờ một trận ôn dịch đã diệt đi gần hết người trong một thị trấn mà xu thế vẫn còn tiếp tục mà bọn họ là những dược sư thì cũng chỉ biết đợi tử vong lấy mạng ủa hổ đầu bỗng ngạc nhiên kêu lên một tiếng sao vậy l i ê u dược sư thấy vẻ mặt kinh hỉ của hổ đầu vội vàng hỏi sư phụ hình như bệnh của con đã khỏi rồi thân thể bắt đầu có khí lực cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất thật là kỳ quái con sẽ không phải chết con đã khỏi bệnh rồi hổ đầu nói xong liền khóc giống lên hổ đầu hiểu rất rõ triệu chứng của căn bệnh này lúc đầu cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi sinh lực cạn kiệt dần cuối cùng là té xỉu và chết đi sau đó cơ thể bắt đầu khô quắt lại cậu ta đã thấy rất nhiều người bệnh chết như vậy cho nên khi cậu ta thấy cả người mệt mỏi yếu dũ thì biết là mình đã nhiễm bệnh nhưng thật không ngờ là vô duyên vô cớ thì bệnh lại tự khỏi thực sự khiến cậu ta kinh hỉ như muốn phát điên có thật không liệu có phải là con cảm giác sai lầm chứ con vốn là không bị bệnh l i ê u dược sư cũng kinh hỉ kêu lên con chắc chắn mà con nhiễm bệnh hay không sao con lại không biết chứ con ở thị trấn k i ề u hồ đã bảy tám ngày bình thường liễu dược sư không tin vào những chuyện hoang đường như vậy nhưng nó được chứng thực trên người cả hai thầy trò thì lại không thể không tin sư phụ con cho rằng việc sư huynh khỏi bệnh chắc là đúng bởi vì con có một việc còn chưa bẩm báo sư phụ đó là người trẻ tuổi mà chúng ta cứu về đang dần hồi phục mà tốc độ hồi phục rất nhanh bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại linh n h ì bỗng nhiên lên tiếng còn có chuyện như vậy à thật là t à môn đi chúng ta tới xem hắn thế nào l i ê u dược sư nói xong liền đi theo mấy người đệ tử tới phòng của lâm vân lâm vân thì vẫn ngủ say như chết nhưng thương thế của hắn đúng như lời linh nhi nói Thở khôi phục cực nhanh l i ê u dược sư liền nhíu mày lẽ nào cái nhà này lại xuất hiện bảo vật gì đó sư phụ liệu có phải là do người này không thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy có khả năng những người bên cạnh hắn sẽ không bị lây dịch bệnh thậm chí là căn bệnh còn rất nhanh được giải trừ linh nhi thấy sư phụ không nói ra được nguyên nhân liền thử đưa ra suy đoán của mình khả năng này có thể xảy ra l i ê u dược sư trầm ngâm một lát mới gật đầu sư phụ nếu như vậy thì chúng ta gọi hết người bệnh tới đây không phải bọn họ đều khỏi sau vu i liêm nhanh chóng mở miệng l i ê u dược sư lại trầm mặc sau cả nửa ngày mới lên tiếng như vậy cũng được nhưng là sợ làm hại tới người này ai linh nhi im lặng không nói cô ta hiểu được ý của sư phụ nếu người kia quả thực có năng lực chữa khỏi tật bệnh thì sẽ có rất nhiều người muốn mang hắn đi thậm chí là vì tranh giành mà c h é m giết nhau không chừng vu liêm và hổ đầu thì c á c hiểu h cái không nhưng bọn họ không hoài nghi lời nói của sư phụ vậy phải làm sao bây giờ vu liêm nói liễu dược sư vui mừng nhìn đ á m đệ tử của mình ông ta rất hài lòng với tính cách lương thiện của bọn chúng để thầy thử dẫn cháu nội của lão mao tử nhà bên sang đây xem có khỏi được không liễu dược sư đi ra khỏi cửa nhưng trong lòng ông lại ngũ vị tạp trần ông ta không biết là mình phải làm như thế nào nên cứu một người hay cứu toàn bộ người trong thị trấn đây chọn bên nào ông ta cũng cảm thấy bất an liễu dược sư sao ông lại tới đây liễu dược sư thấy lão mao tử đây vẻ cao hứng đã không còn bi thương như mấy tiếng trước có chuyện gì vui sao lão mao tử liễu dược sư âm thầm tự nhủ c h ó nội của lão mao tử này đã sắp chết rồi sao lão còn mặt mày hớn hở như vậy được ha <cười> ha vừa kịp lúc ông xem hộ tôi đứa cháu này một chút c h ó của tôi vô duyên vô cớ khỏi bệnh chắc là được ông trời phù hộ lão mao tử kích động đến mức nói năng lộn xộn liễu dược sư lại càng khó hiểu chẳng lẽ không chỉ nhà ông ta là nơi bảo địa mà nhà của lão m a u tử cũng như vậy sao liễu dược sư mang theo đầy bụng nghi vấn trở về cuối cùng quyết định đợi hai ba ngày nữa rồi nói có lẽ suy nghĩ của ông ta là sai lầm nói không chừng là dịch bệnh đã có chuyển biến tốt ba ngày sau không ngừng có người khỏi bệnh khiến liễu dược sư dần hiểu ra khu vực khỏi bệnh bắt đầu từ xung quanh nhà ông ta chậm rãi khuếch tán ra ngoài phạm vi càng lúc càng rộng lúc đầu chỉ là nhà hàng xóm rồi hàng xóm của hàng xóm rồi cứ thế lan ra từ gần tới xa không có chỗ nào bỏ sót quả nhiên việc mọi người khỏi bệnh có liên quan tới người trẻ tuổi kia l i ế u dược sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm như n g ông ta không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài cứ theo tình hình này thì chắc thị trấn kiểu hồ cũng được chữa trị thế dịch bệnh trong trấn dần được khống chế mặc dù không biết nguyên nhân là gì nhưng lý trưởng cũng yên lòng nửa tháng sau thì người bệnh ở thị trấn kiểu hồ cũng dần khỏe mạnh lại nhưng mà nơi đây đã chết rất nhiều người dân số chỉ còn lại một phần nhỏ liệu dược sư nhìn người trẻ tuổi vẫn ngủ say trên giường mà trong lòng không khỏi thầm than người trẻ tuổi kia hắn chỉ ngủ thôi cũng cứu được nhiều người như vậy hắn chắc chắn không phải là một người bình thường người này đã ngủ được gần một tháng rồi nhưng mà thân thể vẫn vậy thậm chí làn da còn không dính một hạt bụi linh khí trên người hắn cứ không ngừng vẩn quanh lúc ban đêm còn có thể nhìn thấy ánh sáng l ợ n lở trên người hắn biết được người trẻ tuổi mà mình cứu về không phải người phàm liễu dược sư càng dặn do các đệ tử phải chăm sóc và cẩn thận chiếu cố nhưng một tháng sau liễu dược sư và các đệ tử lại phát hiện bọn họ không cách nào tới gần hắn nữa toàn thân người trẻ tuổi kia bị ánh sáng bao bọc lại như một con nhộng t ầ m một khi tới gần sẽ bị bắn ra ngoài giờ đây liễu dược sư càng thêm tin tưởng v à phán đoán của mình người trẻ tuổi này rất có thể là một vị tiên sư có bản lĩnh lớn ông ta liền vội vàng dặn dò đệ tử và tiểu yên không được phép tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai sau đó ông ta khóa chặt cửa căn phòng này lại không cho phép kẻ nào tiến vào các đệ tử của liễu dược sư cũng hiểu lâm vân là không tầm thường cho nên bọn họ đều nghe lời của sư phụ không một ai chủ động đi tới gần phòng của lâm vân ở trong một dãy núi cách trấn tây lương một ngàn dặm một người trẻ tuổi có làn da trắng nõn bỗng nhiên mở mắt nhíu mày lẩm bẩm chuyện gì đã xảy ra vậy vì sao khí tức từ máu và thịt của người phàm càng ngày càng nhạt đi chẳng lẽ công pháp của mình xảy ra vấn đề sao điều này không có khả năng tên này liền phóng thần thức ra ngoài còn chưa tới phạm vi một trăm km sắc mặt của y bỗng thay đổi thiếu chút nữa phun ra máu tươi vô số linh khí tuôn ra từ thị trấn tây lương kèm theo đó là khí thức cực kỳ cường hãn khí thức này tuyệt đối là từ tu sĩ hợp thể đỉnh phong thậm chí là tu sĩ đại thừa phóng tới từ khi nào một nơi của người phàm lại xuất hiện cường giải như vậy còn tới đó để tu luyện nữa chứ sở dĩ chọn nơi này làm nơi luyện công là bởi vì công pháp của y cực kỳ tà ác cần phải hấp thu máu thịt của người phàm cho dù tính mạng của người phàm không là gì với tu sĩ nhưng luôn có những tu sĩ là yêu mến muốn biến mình thành bồ tát cứu khổ cứu nạn không ngừng quấy nhiễu y chỉ là không ngờ đã chạy tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi mà vẫn còn tồn tại cường g i ả không tốt nếu người này biết được sự hiện hữu của mình thì mình sẽ chết không có chỗ chôn ngay tới đây tu sĩ mặt trắng liền vội vàng lấy phi kiếm dùng tốc độ cực nhanh rời đi ngay cả động phủ hắn cũng không kịp thu lại hôn dịch qua đi thị trấn tây lương quay lại với cuộc sống yên bình lúc trước Chớp mắt đã qua 5 năm năm lúc trước tiểu yên mới chỉ có chín tuổi mà bây giờ cô bé đã mười bốn tuổi rồi dược đường của liễu dược sư thì ngày càng nổi danh bất kể là n g ư ờ i bị bệnh gì chỉ cần tới dược đường của liễu dược sư trị bệnh thì trên cơ bản đều sẽ khỏi hẳn thậm chí chỉ cần uống một bát thuốc là khỏi nhưng mấy năm gần đây liễu dược sư cũng lập ra một quy củ là người bệnh muốn trị bệnh thì phải đích thân tới dược đường để trị ông ta sẽ không đến nhà thăm bệnh nữa chỉ có linh nhi là hiểu vì sao sư phụ phải lập ra quy định đó dược đường nổi danh như vậy phần lớn là người nhờ người trẻ tuổi đang ngủ say trong căn phòng kia trong lòng cô ta lại càng thêm kính sợ với người trẻ tuổi đó chỉ là hắn đ a ngủ năm năm rồi mà còn chưa tỉnh chẳng lẽ hắn thực sự là thần tiên s a o linh nhi đã từng nghe nói qua về các vị tiên sư cô ta biết tiên sư là người như thế nào cha mẹ cô ta chính là những tiên sư nhưng mà bị người khác giết chết chuyện này cô ta còn chưa từng nói cho sư phụ nhưng linh nhì biết cha mẹ mình không thể có bản lĩnh như người t r à tuổi kia chỉ ngủ thôi mà cũng khiến cho người khác khỏi bệnh người bệnh ở thị trấn tây lương thì ngày càng ít bệnh nhân tới dược đường phần lớn là những người ở trấn bên cạnh hoặc những người trong thành trì lớn rốt cuộc có một ngày ngay cả một ít t ù sĩ cũng biết danh tiếng của liễu nhược sư bọn họ cũng tới đây xem bệnh nhưng chủ yếu đều là những t ù sĩ cấp thấp lại nói về lâm vân hắn đang đắm chìm trong một loại trạng thái rất kỳ diệu hắn cảm thấy bốn ngôi sao màu bạc trong tử phủ của mình chậm rãi xoay tròn sau đó thì nó không ngừng hấp thu linh khí xung quanh không ngừng chữa trị cho kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị hủy hoại cuối cùng thì bốn ngôi sao bắt đầu ngưng luyện thân thể hắn tùy thời có thể tỉnh lại nhưng hắn không muốn tỉnh cơ hội như vậy thực sự khó mà có được đây là lần đầu tiên hắn cảm ngộ được việc ngưng luyện thân thể hắn sợ một khi mình tỉnh lại thì cảm ngộ đó sẽ hoàn toàn biến mất lâm vân hiểu rằng cảm ngộ như vậy là do hắn bị thương quá nghiêm trọng chỉ có thể nhờ kim tinh tự động khôi phục thương thế cho nên hắn một mực rơi vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa cảm ngộ không ngờ một lần ngưng luyện thân thể này lâu như vậy khi hắn tỉnh lại thì hình như đã qua nhiều năm thậm chí không ngắn hơn lúc hắn sống trong tuyệt cảnh thiên diễm ở khôn c h â n giới năm đó lẽ nào đã trôi qua tới mấy năm rồi s a o lâm vân ngồi dậy cho dù tu vi của hắn không tăng lên nhưng hắn tin tưởng nếu hiện tại lại đối mặt với sự vây công như lần trước hắn chắc chắn không bị thương nặng đến vậy cảm thụ được sinh lực tràn trề lâm vân biết lần này là may mắn chính xác hơn thì đây là một kết quả tất nhiên do công pháp mà hắn sáng tạo đã sinh ra dù rất muốn thét lên vài tiếng nhưng lại sợ quấy nhiễu người nhà của liễu dược sư lâm vân mỉm cười lấy một viên đan dược trong giới chỉ đây chính là tạo hóa đan mà hắn lấy được ở rừng rậm amazon năm xưa hiện tại tu vi của hắn đã là bốn sao màu bạc đỉnh phong hơn nữa thân thể được cải tạo cực kỳ cường hãn hắn còn lĩnh ngộ ra một bộ công pháp để rèn luyện thân thể cho nên lúc này là lúc thích hợp để thử hiệu quả của tạo hóa đan n g h i tới đây làm vần vung tay lên một triệu linh thạch thượng phẩm phóng ra tạo thành một trận pháp tụ linh sau đó nuốt viên đan dược xuống Dược tính một tia thiên đạo lực lượng được lâm vân nắm bắt được hắn hiểu rằng tạo hóa đan mà hắn uống này tuyệt đối không phải là thứ mà thế giới tu chân có thể có được đan dược này chỉ có thể có trên tiên giới bằng không sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy tạo hóa đan không chỉ đơn thuần nó cung cấp linh lực mà nó còn có một tia ý cảnh trong đó lâm vân đắm chìm vào trong ý cảnh viên kim tinh thứ năm được chậm rãi hình thành nhưng lâm vân không hề đình chỉ việc lĩnh ngộ hắn không có ý dập khuôn theo ý cảnh của tạo hóa đan mà hắn muốn dựa vào đó để cải thiện những cảm ngộ của chính bản thân mình cảm ngộ công pháp công pháp ngũ tinh trải qua sự cảm ngộ từ tạo hóa đan lại xảy ra biến dị nó không còn từ ngôi sao màu xanh biến thành màu bạc nữa mà trực tiếp hình thành ngôi sao màu bạc luôn một năm hai năm đảo mắt lại năm năm lâm vân bỗng nhiên mở mắt đứng vọt dậy một triệu linh thạch thượng phẩm xung quanh hắn đã hóa thành bụi phấn năm viên kim tinh thì bay xung quanh tử phủ đây chính thức là ngũ t ì n h quyết sau rõ ràng lại tu luyện nhanh như vậy lâm vân rất hoài nghi tốc độ tu luyện đó là do có liên quan tới tạo hóa đan lần đầu tiên uống tạo hỏa đan tu vi của hắn tăng lên chóng mặt còn suýt chút nữa thì mất mạng lần này uống lại chỉ cảm thấy kinh mạch hơi ảnh hưởng một chút mà thôi lâm vân có thể khẳng định là chỉ cần hắn vung tay một cái cả một tòa thành trì cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt đại thừa kỳ sau lâm vân cười lạnh trước khi rời đi nên cảm ơn vị liễu dược sư đã cho hắn ở đây ông ta còn tạo điều kiện cho hắn thời gian mười năm yên tĩnh để tu luyện lâm vân không biết là tịch mịch cốc có đi tìm mình hay không nhưng cho dù tịch mịch cốc còn nghi nát óc cũng không nghĩ tới là hắn lại đi tu luyện ở một nơi của người phàm đến mười năm thời gian chỉ là không biết hiện tại mấy người thanh thanh và vũ tích ra sao lâm vân chỉ cảm thấy nhớ nhà ra giết nhưng mà trước khi trở về hắn muốn đòi nợ âu dương sơn trang và tịch mịch cốc cái đã lúc trước hắn không có đắc tội tịch mịch cốc điều gì nhưng người của tịch mịch cốc lại trăm phương ngàn kế muốn giết hắn lần này rời khỏi hạt nguyên tinh có lẽ không quay lại hơn nữa nếu không tiêu diệt cả tịch mịch cốc thì hắn không yên lòng trở lại địa cầu lúc trước thì hắn không có đắc tội tịch mịch cốc điều gì nhưng người của tịch mịch cốc lại trăm phương nghìn kế muốn giết hắn lần này rời khỏi hạt nguyên tinh có lẽ sẽ không quay lại hơn nữa nếu không tiêu diệt tịch mịch cốc thì hắn không yên lòng trở lại địa cầu mà thế giới hỗn độn còn có một vật ở giản r a diệt tịch mịch cốc trước rồi tới giản ra một chuyến lâm vân vung tay một cái cho bụi xung quanh đều biến mất đồng thời a n lấy ra một bộ quần áo mặc vào rời khỏi căn phòng cô bé tiểu yên giờ đây đã kết hôn với vu liêm thành đôi thành l ứ a hổ đầu thì cũng đã kết hôn từ lâu chỉ có linh nhi là không muốn lấy chồng xa cho nên vẫn ở dược đường để khám bệnh còn liễu dược sư tuổi tác đã già nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn tuy dược đường ngày càng được mở rộng học trò cũng càng ngày càng nhiều thế nhưng căn phòng của lâm vân đã trở thành cấm địa không một đứa học trò nào được tới gần hiện tại liễu yên cũng đã có hai người đệ tử hôm nay cô ta vừa tới nhà kho lấy thuốc l ấ p ngẩng đầu thì thấy một người trẻ tuổi đứng trước mắt cô ta liền sững sờ sao lại có người lạ tiến vào nhà kho nhưng ngay lập tức cô ta mở to mắt kêu lên một tiếng anh anh chính là người nằm trong căn phòng kia lâm vân n g mỉm cười gật đầu lúc trước hắn hôn mê thế nhưng vẫn còn ý thức mọi chuyện ở trong nhà này hắn đều nắm rõ m ộ t một cô bé lúc trước cũng đã trưởng thành rồi cám ơn mọi người đã cho tôi ở đây hiện tại tôi muốn gặp gia gia của cô tiếng kêu của liễu tiểu yến đã kinh động tới liễu dược sư ông ta liền vội vàng dẫn theo linh nhi đi tới kho thuốc vừa đối mặt thì liễu dược sư và linh nhi đã lập tức nhận ra lâm vân bọn họ cũng giống như liễu tiểu yến vậy trợn mắt há mồm nhìn lâm vân trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải lâm vân đi tới trước mặt của liễu dược sư cúi người chắp tay nói tôi tên là lâm vân đa tạ tiền bối đã cứu giúp tôi nhiều năm như vậy lâm vân tôi cảm kích vô cùng lúc này liễu dược sư mới phản ứng lại vội vàng vịn lâm vân lên tôi không dám nhận ngài là tiên sư sao có thể hành lễ với người phàm chúng tôi sư phụ vu liêm nghe thấy tiếng ồn ào cũng vội vàng chạy tới nơi này là nội đường ngoại trừ liễu dược sư và vài vị đệ tử lâu năm nhưng người khác không được tiến vào cậu ta nhìn thấy lâm vân cũng xứng sở nhưng lập tức đã nhận ra người đó là người trẻ tuổi được cậu ta cõng về năm đó vị đại ca này anh đã tỉnh lại rồi s a o vu liêm thẫn thờ hỏi lâm vân gật đầu đ a tạ tiểu huynh đệ đã chiếu cố tôi năm đó chúng ta đi vào rồi nói sau tiểu yên mau chuẩn bị thức ăn liễu dược sư kích động nói lâm vân liền khoát tay không cần phải chuẩn bị cơm nước đôi tôi chỉ nói vài lời là đi luôn thôi l i ê u dược sư cùng vài đệ tử dẫn theo lâm vân tới đại sảnh l i ê u dược sư lập tức nói t i ê n sư có gì phân phó thì cứ việc nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ cố hết sức lâm vân lắc đầu tôi đã làm phiền tiền bối nhiều năm như vậy rồi mà tôi cũng không có gì phân phó cả đây là vài lọ đan dược và một quyển sách thuốc các phương pháp và phương thuốc ghi trong sách có thể trị liệu được bách bệnh trên thế gian nói xong thì lâm vân lấy ra vài lọ đan dược và một quyển sổ tay đưa cho liễu dược sư những thứ này là do hắn thu thập được từ các môn phái dù nó không có tác dụng gì với hắn nhưng lại là một thứ vô cùng quý giá với người phàm liễu dược sư biết nếu cao nhân đã tặng đồ thì không nên từ chối huống hồ ông ta cũng rất khát vọng với những sách thuốc có thể trị được bách bệnh thấy liễu dược sư nhận lên mấy thứ này lâm vân liền gật đầu hai lọ đan dược này mỗi lọ chỉ có mười viên mỗi viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai mươi năm còn một lọ thì có một trăm viên có tác dụng cứu người chỉ cần người đó còn một hơi thở nghe lâm vân nói như vậy liễu dược sư liền đẩy hai lọ thuốc lạnh tiên sư thuốc này quá quý giá rồi tôi không dám nhận lâm vân cười lại đẩy trở về ông đã biết tôi là thiên sư thì cũng biết thuốc này không là gì đối với tôi cho nên đừng quá lo lắng tuy nhiên mọi người cũng đừng tiết lộ nó ra bên ngoài sẽ khiến cho người khác để ý lâm vân đã nói như vậy liễu dược sư liền cẩn thận bỏ hai l o ạ i đan dược này vào túi rồi nhìn liễu tiểu yên và vu liêm đầy vẻ chờ mong lâm vân liền lấy mấy cái vòng đưa cho hai người đeo cái này vào cổ có thể bảo vệ bản thân nhìn mấy chiếc vòng lóe sáng hai người biết là không chỉ nói tới hiệu quả mà chỉ giá trị của nó thôi chắc cũng vô giá rồi vu liêm huynh đệ không có linh căn cho nên không thể tu luyện tôi có một bộ công pháp cổ võ nếu mà tu luyện tới cực hạn thì cũng khá là mạnh lâm vân lấy một quyển sách đưa cho vu liêm tiểu yên tới đây anh sẽ giúp em trúc cơ nếu tiểu yên nghe thấy lâm vân nói là mình có thể tu tiên thì liền hưng phấn không thôi vội vàng đi tới trước mặt lâm vân hiện tại tu vi của lâm vân đã là ngũ tinh giúp một người có linh căn trúc cơ thực sự quá dễ dàng rất nhanh tiểu yên được đả thông kinh mạch và thành công trúc cơ nhìn vào hưng phấn của tiểu yên lâm vân l ấ y một cái nhẫn đưa cho cô ta đây là tài nguyên cho em tu luyện phải trắng đừng để lộ ra ngoài c ò n tu luyện tới đâu thì sẽ tùy ngộ tính của em lại nhìn mấy người liễu dược sư lâm vân nói tôi có vài việc muốn nói riêng với linh nhi cô nương mời mọi người ra ngoài trước đi dù không biết là lâm vân có chuyện gì mà phải nói riêng với linh nhi nhưng mấy người liễu dược sư vẫn nghe theo rời khỏi phòng nhìn vẻ chờ mong của linh nhi lâm vân mỉm cười nói lúc tôi còn đang bế quan cô là người tới gần phòng tôi nhiều nhất tôi nghĩ chắc cô có việc gì muốn nhờ tôi phải không đôi mắt của linh nhi bỗng nhiên đỏ bừng cô ta liền quỳ xuống mong t i ề n sư thu tôi làm đệ tử tôi muốn báo thù cho cha mẹ lâm vân vừa nghe là liền biết liên quan tới chuyện ân oán nhưng hắn lại lắc đầu sở dĩ tôi bảo cô lưu lại là vì linh căn của cô là tốt nhất là linh căn tinh khiết của thuộc tĩnh mộc nhưng mà thu cô làm đồ đệ thì sợ là không được tôi sắp phải rời khỏi nơi này rồi đến một nơi rất xa thậm chí không quay trở lại thậm chí là không quay trở lại đây nữa nhưng tôi có thể hướng dẫn cô trên con đường tu tiên cô thấy thế nào linh n h i là người thông minh cô ta biết l â m v â n nói là thật hắn nhất định có chuyện cần làm dẫn theo một người phàm như mình thì quá bất tiện vội vàng nói tôi nguyện ý nhưng về sau tôi làm sao gặp lại được sư phụ đây l â m v â n vẫn đang dĩ lắc đầu tôi không phải sư phụ của cô tôi chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi nếu không cô gọi tôi đại ca là được hiện tại tôi không nghĩ tới việc thu đ ổ đệ nữa nếu cô muốn gặp tôi thì có lẽ là chờ khi cô phi thăng lên tiên giới mới có thể gặp lại mặc dù hiện tại lâm vân không cảm thấy áp lực khi phi thăng nhưng hắn thực sự cảm nhận được là mình đã đứng ở vị trí cao nhất của giới tu chân rồi không biết việc hắn cảm nhận được áp lực phi thăng này có phải liên quan tới công pháp của hắn hay không nhưng điều này vừa đúng hợp với tâm ý của lâm vân hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm không muốn lập tức phi thăng nghe lâm vân nói vậy linh nhì kiên định gật đầu lâm vân thấy linh nhi đồng ý thì bắt đầu giúp cô ta t r ú c cơ sau khi làm xong thì đưa một cái nhẫn cho linh nhi tài nguyên trong này đủ cho cô có thể kết thành nguyên anh ở bên trong còn có vài viên chú nhan đan cô ấy uống một viên là giải trừ đi vết sẹo vĩnh viễn giữ lại tuổi thanh xuân lâm đại ca lúc trước những người tới nhà giết cha mẹ em bọn chúng đã ăn cắp một viên ngọc của nhà em viên ngọc này có màu xanh nó là bảo vật gia truyền nếu có một ngày em tu luyện thành công em nhất định sẽ lấy lại viên ngọc đó linh nhi kiên định nói lâm vân sững sờ hiện tại vừa nghe liên quan tới ngọc thì hắn lại nổi lên sự nghi ngờ viên ngọc màu xanh ư chẳng lẽ là viên ngọc mang theo thuộc tính mộc b à linh nhi này có linh căn mộc tinh khiết không biết có phải có do liên quan tới viên ngọc kia không nghĩ tới đây lâm vân vội vàng hỏi em có biết là ai cướp viên ngọc đó không linh nhi căm hận nói là ai thì em không biết lúc ấy em còn nhỏ em chỉ nhớ là có một người gọi đồng bọn là sơn sư huynh lúc cha em bị giết thì mẹ của em đã dẫn em chạy trốn về sau mẹ của em chết thì em lưu lạc khắp nơi cuối cùng được sư phụ nhận về nuôi lâm vân thấy linh nhi chỉ biết vậy đành phải nói anh phải đi đây nhà em cảm ơn liễu tiền bối d ù m cho nói tới đây lâm vân liền biến mất hắn đi lên p h ệ hồn thương thét dài một cái đảo mắt đã mất hút ở phương trời phía bắc mấy người lễ dược sư nghe được tiếng thét dài của lâm vân đều lặng lẽ dõi theo bóng hình của hắn linh nhi lại càng phiền muộn không thôi ở thành thác mã đây là lần đầu tiên lâm vân tới đây mục đích lần này của hắn là muốn tới giản ra xem thử xem lý cầu đạo cần tìm cái gì đối với thế giới hỗn độn lâm vân cũng rất chờ mong hiện tại hắn còn thiếu đi bốn viên ngọc và một cái âm dương là một cái âm đỉnh viên ngọc mà linh nhi nói không biết có phải là viên ngọc mang thuộc tính mộc hay không thiên dương lâu là quán ăn lớn nhất của thành thác mã cho dù bây giờ lâm vân không cần phải ăn uống nhưng mà hơn mười năm không ăn gì hắn cũng muốn lấy lại một chút vị giác của mình u ố n g hồ lâm vân còn muốn thăm dò xem giản gia nằm đâu và thực lực của bọn họ như thế nào tuy rằng với thực lực của hắn bây giờ thì căn bản không cần e ngại giản gia nhưng lâm vân là một người không coi thường bất kỳ một địch nhân nào hơn nữa hắn tới đó cũng không phải để giết người lung tung không thể không nói là thức ăn ở thiên dương lâu khá ngon thịt ở đây đều là những phần tinh hoa của yêu thú và giá tiền cũng rất đắt đỏ lâm vân gọi món ăn chiêu bài của thiên dương lâu là cánh rồng chỉ riêng món này thôi đã cần tới hai mươi linh thạch thượng phẩm số linh thạch này có thể cho một tán tu nghèo sống qua mấy chục năm đương nhiên đối với lâm vân thì nó không đáng kể gì hắn liên tục gọi mười mấy món ngay cả rượu cũng gọi loại tốt nhất là diễm dương địch sở dĩ lâm vân gọi là rượu này không phải vì nó đắt tiền mà vì cái tên của hắn với cái tên của nó làm hắn nhớ tới sung hy và quán b a t ỉ n h nhân cùng với diễm dương băng mà sung hy đã dẫn hắn đi uống lần đầu tiên thế sự thay đổi t h ậ t là khó lường mười năm đảo mắt trôi qua hiện tại không biết sung hy thế nào lâm vân thở dài nâng một chén rượu lên uống cạn rượu diễm dương địch này có một ít hương vị của diễm dương băng nhưng linh khí thì sung túc hơn nhiều lâm vân cô đơn cười cười hắn thực sự nhớ những người thân của mình nếu không phải ở đây còn có tịch m ị c h cốc cần phải giải quyết thì hắn đã lập tức lên đường trở về trước khi rời đi hắn muốn thu lại những khoản nợ lúc trước hắn không có đắc tội gì với tịch m ị c h cốc vậy mà bọn chúng lại khiến hắn phải chia l ẻ với người thân những mười năm mà hắn thiếu chút nữa còn chết trong tay bọn chúng xin chào đạo hữu tôi thấy anh không phải người thường có thể nói là rồng trong loài người tôi là thiên cơ tử không biết tôi có thể ngồi đây một lát không lâm vân còn đang trầm tư thì một tù sĩ khoảng hơn năm mươi tuổi chủ động đi tới bắt chuyện lâm vân còn chưa đồng ý y đã ngồi xuống ngay bên cạnh thiên dương lâu này xây dựng ở một vị trí rất tốt và cũng có rất nhiều ghế ngồi nhưng mọi người tới đây ăn đều ngồi ở đại sảnh bởi vì ở đại sảnh của quán này có một cái màn hình lớn được bố trí pháp trận trên màn hình có thông báo những tin tức mới nhất của hạt nguyên tinh hơn nữa chỗ ngồi ở đại sảnh thường đặt ngay bên cạnh cửa sổ từ chỗ này có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn phong cảnh bao quanh thành thác mã chính là núi thiên dương và sông thiên dương tuy rằng tu sĩ có thể dùng t h â n thức để kiểm tra nhưng vẫn có nhiều tu sĩ thích dùng con mắt của mình ngắm nhìn hơn như vậy có thể khiến tinh thần người ta được buông l ò n g lâm vân cũng là lựa chọn một nơi gần cửa sổ vừa có thể nhìn khắp được thành thác mã lại vừa có thể ngắm phong cảnh cộng thêm một bàn thức ăn ngon thực sự thích ý cho nên lâm vân đương nhiên không muốn có kẻ nào tới quấy g i à y hắn chỉ muốn ngồi một mình ở đây nghĩ lại những chuyện đã qua nhưng cái tên thiên cơ tử này lại rất không thức thời dù chán ghét y nhưng lâm vân cũng không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận hắn chỉ là hơi nhíu mày mà thôi đạo hữu i dù đạo hữu i không thích tôi ngồi cùng nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ích được cho đạo hữu i hắc hắc thiên cơ tử nói xong định cầm bầu rượu mà tự rót lâm vân giống như l ờ đãng chụp lại bầu rượu thiên cơ tử thấy mình rõ ràng không lấy được bầu rượu ánh mắt liền thay đổi lần nữa nhìn lâm vân một cách cẩn thận nhưng mà dù y nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy người này có tu vi kết đan trung kỳ lẽ nào vừa nãy chỉ là trùng hợp thôi sao lâm vân âm thầm cười lạnh tên thiên cơ tử này đã là cường giả luyện hư hậu kỳ đỉnh phong hắn không tin là y không có khả năng mua được rượu và thức ăn lâm vân có thể khẳng định là do y không nhìn thấu tu vi của mình hoặc là y muốn giả vờ để lợi dụng mình thiên cơ tử phải không ông muốn uống rượu thì ít nhất phải hỏi chủ nhân của nó chứ lẽ nào cả bàn thức ăn này do ông trả tiền sau lâm vân tự rót đầy một chén uống một ngụm rồi nói thiên cơ tử lại sửng sốt thần cơ môn của y cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn lầm tu vi của một ai cho dù là tu sĩ có cấp bậc cao hơn y một cấp y cũng có thể nhìn ra tên này rõ ràng chỉ có tu vi kết đan trung kỳ vì sao động tác của hắn t h o ạ t nhìn rất chậm nhưng trên thực tế lại nhanh như vậy hơn nữa y tới đây tìm người này xác thực là có việc đó là bởi vì một tu sĩ kết đan như hắn mà lại tiêu xài xa xỉ như vậy đạo hữu cứ nói đùa rồi nói thật tôi thấy tu vi của đạo hữu không cao chỉ có kết đan trung kỳ nhưng mệnh cách của đạo hữu lại rất kỳ quái làm cho người ta nhìn không thấu cho nên tôi mới nổi lên ý muốn kết giao có chỗ nào đắc tội thì mong đạo hữu bỏ quá cho thần thái của thiên cơ tử đã không còn vẻ phóng đáng như b à n nãy mà trở nên thận trọng tại sao thế vậy lâm vân sững sờ trong lòng tự nhủ tên thiên cơ tử này cũng có chút bản lĩnh nói cái gì mệnh cách của hắn nhìn không thấu nói cách khác đó là hắn đã không còn là người do số mệnh an bài nữa điểm ấy thì lâm vân lại tin không dối gạt đạo hữu môn phái của tôi chuyên về xem tướng mạo để luận số phận tôi cũng đã học được nhiều năm tôi tin rằng mình còn chưa từng nhìn lầm tôi thấy đạo hữu hợp với tính tình của tôi cho nên nếu đạo hữu muốn bất kỳ thông tin gì thì có thể hỏi tôi tôi sẽ nói cho đạo hữu biết nhưng mà giá cả có khả năng là rất cao thiên cơ tử cẩn thận nói nguyên lai thần côn này muốn kiếm tiền lâm vân mỉm cười đạo hữu thích uống rượu thì cứ tùy tiện nhưng còn chuyện mệnh cách thì thôi vậy tôi không quấy định cho người khác tính toán mạng tôi thế nào số mạng của tôi nắm giữ trong tay của tôi không một ai có thể thay đổi được lâm vân nói đầy vẻ tự tin sự tự tin đến mức cường đại khiến cho thiên cơ tử cũng phải ngạc nhiên bỗng nhiên y dùng mình một cái thậm chí là y có cảm giác ở trước mặt người này ngay cả một chiêu của hắn mình cũng không đỡ được tuy rằng cảm thấy hoang đường nhưng cảm giác đó lại rất chân thực hừ thật là một tiểu tử càn rỡ mạng của ngươi là do ngươi định đoạt sau hôm nay ta lại muốn thay đổi số mạng của ngươi a phúc chặt đứt chân của hắn cho ta một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo chuyển tới lâm vân ngẩng đầu lên là một tên thanh niên mang theo vẻ mỉa mai đang nhìn về phía bàn hắn lâm vân thầm than cái loại thiếu g i a coi trời bằng vung này tại sao đi đâu cũng gặp vậy mình nói chuyện của mình liên quan chó gì tới nó mà nó lại muốn can thiệp vào đúng là vũ trụ to lớn không có chuyện gì là không có mà cái loại người ngu như lợn thì ở đâu cũng gặp người này là nhị thiếu gia của giản gia giản lạc phiến giản gia là thế gia đệ nhất của thành thác mã cao thủ như mây nếu có thể không đắc tội về y thì đừng nên đắc tội thiên cơ tử nhìn thấy người thanh niên kia liền vội vàng nói nhỏ với lâm vân lâm vân vốn định hỏi thiên cơ tử một vài chuyện bởi vì y tự xưng là chuyện gì cũng biết p h ò n g chừng đây cũng là mục đích chính mà y làm quen với mình một tu sĩ kết đan trung kỳ mà có thể gọi một bản thức ăn có giá trị cả trăm linh thạch thượng phẩm thì chứng tỏ là kẻ có tiền nói không chừng trong mắt thiên cơ tử mình còn là một con dê béo mà hiện tại tên thiếu gia kiêu ngạo kia lại muốn cắt đứt chân hắn trong lòng hắn liền nổi lên sát ý nhưng vừa nghe nói là người của giản gia hắn bỗng thay đổi chủ ý xin lỗi bằng hữu thiếu gia nhà tôi đã lệnh đánh gãy chân của cậu người tên a phúc đi tới trước mặt lâm vân sầu mi khổ kiểm nói sao n g ư ờ i không tự cắt đứt chân của mình đi một cô gái ngồi bên cạnh bất thình lình lên tiếng bênh vực cho lâm vân lâm vân ngạc nhiên nhìn cô gái cô ta ngồi cạnh một cô gái che mặt khác ở trên bàn là hai chén linh trà không ngờ thế giới tu chân này còn có người nghĩa hiệp dám đứng lên binh vực cho kẻ yếu lâm vân chỉ âm thầm cười khổ một người cô ta giống như là coi mình là động vật trong sách đỏ vậy sao thấy lâm vân nhìn sang khuôn mặt của cô gái đỏ lên trừng mắt với lâm vân một cái nhìn cái gì chưa từng thấy qua nữ hiệp s a o chỉ phán em ít lời đi không được sao cô gái cha mặt nói nghe cô gái cha mặt nói vậy cô gái áo hồng hừ một tiếng hung hăng nhìn lâm vân rồi im lặng lâm vân liền nói với người tên a phúc kia a phúc ngươi c h ờ một lát tôi có vài câu muốn hỏi v ị thiên cơ tử này h ừ còn chưa từng thấy một tên ngốc như vậy người ta muốn đánh gãy chân hắn vậy mà hắn còn bảo người ta đợi lẽ nào chỉ số thông minh của hắn thấp như vậy sao cô gái áo hồng nhịn không được mà nói lâm vân mặc kệ cô ta quay sang hỏi thiên cơ tử tôi thực sự có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu số linh thạch này coi như tiền đặt cọc đạo hữu tạm thời đưa cho tôi một lá bùa truyền tin lâm vân tiện tay ném xuống bàn một cái túi chữ vật thiên cơ tử mỉm cười nhận lấy rồi mở ra xem đ ả o mắt sắc mặt y liền biến đổi không nhịn được kêu lên một triệu lâm vân mỉm cười không đáp thiên cơ tử kịp thời thu liễm vẻ kinh ngạc nhưng trong lòng y như sóng to gió lớn một triệu linh thạch này rõ ràng chỉ là tiền đặt cọc người này muốn hỏi điều gì vậy hơn nữa hắn cũng thật quá giàu có đi đây không phải là dê béo mà là một con dê cực béo béo đến lú rồi mà hắn đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy chẳng lẽ hắn không sợ là mình chạy trốn s a o tuy kinh dị nhưng thiên cơ tử vẫn đưa một lá bùa truyền tin cho lâm vân rồi cáo tử rời đi lâm vân cũng không lưu hắn lại mà quay đầu sang nhìn a phúc tôi muốn đi cùng công tử của ngươi tới nhà các ngươi để nói phải trái với gia chủ của các ngươi không biết có được không nghe lâm vân nói vậy cô gáo đỏ liền chu cái miệng lên không biết là thiếu gia của nhà ai đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa sinh ý còn chưa làm đã đưa một đống linh thạch cho một người mới quen biết hiện tại lại tới nhà của kẻ muốn hại hắn để mà nói đạo lý trên đời này tại sao lại có loại người như hắn cơ chứ thanh âm của lâm vân không nhỏ cơ hồ cả đại sảnh đều nghe thấy nhị thiếu gia của giản gia càng nghe được rõ ràng liền thuận miệng nói à phúc nếu người này đã thức thời như vậy thì dẫn hắn theo chúng ta đi mọi người đây đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra một tu sĩ mới chỉ là kết đan trung kỳ mà có nhiều linh thạch như vậy cho dù một triệu linh thạch kia có là linh thạch hạ phẩm đi chăng nữa thì chứng tỏ người này cũng rất giàu nhị thiếu gia của giản gia đang tính kế để bóc lột hắn thiếu gia người kia có nhiều tiền như vậy tu vi lại thấp có nên hỏi hậu t r ư ở n g của hắn hay không hiện tại cả thiên dương lâu cũng biết là chúng ta mang hắn đi mà một nam tử có bộ râu cá chê t h ầ m nói vào tay của giản lạc phiến nhì thiếu gia liền nhíu mày thủ hạ của mình nói đúng nếu hắn là đệ tử của một đại môn phái thì không chừng sẽ liền lụy tới giản gia phải biết rằng người trẻ tuổi kia tiêu xài quá hào phóng n h a giản lạc phiến đi tới bên cạnh lâm vân nhìn bộ quần áo bình thường của hắn liền mỉm cười nói bằng hữu muốn đi tới giản gia chúng tôi cũng được nhưng không biết bằng hữu từ đâu tới tôi nghĩ một người trả tiền song phẳng như bằng hữu chắc không phải hạng người vô danh t i ể u tốt chứ nếu như bằng hữu không nói thật thì đương trách tôi không cho bằng hữu cơ hội tôi sẽ lập tức đánh gãy chân bằng hữu ở đây lâm vân nhìn giản lạc phiến nói ta đi theo ngươi về nhà không phải vì sợ ngươi ta chỉ muốn nói đạo lý với gia chủ của ngươi mà thôi còn có việc ta có nhiều tài sản như vậy thì đó là do sư phụ của ta để lại cho dù sư phụ đã mất nhưng ta còn có mấy vị sư đệ tuy rằng tu vi của ta thấp nhưng hai sư đệ của ta đều có tu vi là nguyên anh h h nói xong lâm vân lại rót một chén rượu rồi uống lồi s ư đệ cấp nguyên anh ra khẩu khí uy hiếp rất rõ ràng lời này của lâm vân khiến nhị thiếu gia của giản gia hơi tức giận có lẽ những điều hắn nói là đúng nếu như là đệ tử của một môn phái lớn thì sao có thể không biết được giang hồ hiểm ác cơ chứ nghĩ tới đây y liền cười ha hả tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên bằng h i ể u ra ngoài trải nghiệm nhưng không sao đi thôi tôi cho bằng h i ể u một cơ hội giảng đạo lý những tu sĩ chung quanh đều lắc đầu những người có thể vào đây ăn cơm đều là những người giàu có nhưng không ai nguyện ý đắc tội với giản lạc phiến chỉ có thể thầm than là giản gia đã vớ được một con dê béo tốt lâm vân muốn tên nhị thiếu gia này dẫn hắn tới giản gia là có kế hoạch riêng của mình theo như lời thiên cơ tử thì giản gia là thế gia đệ nhất thành thác mã cho nên hắn muốn kiểm tra xem ở đó có trận pháp hay cao thủ đặc biệt gì không để cho người của giản gia dẫn vào thì thuận tiện hơn so với việc lén lút đột nhập tuy tu vi của lâm vân đã là ngũ tinh đ ỉ n h phong nhưng hắn không dám coi thường tu sĩ trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều tồn tại nếu như giản ra có một trận pháp lợi hại lại có bảy tám cao thủ đại thừa kỳ thì hắn cũng rất khó đối phó tuy khả năng đó là rất thấp nhưng mà cẩn tắc vô á i n ấ y hắn đã trị thương mất mười năm rồi hắn không muốn mình lại đợi thêm mười năm nữa muốn làm thì phải giải quyết cho dứt khoát không thể để các nhân tố bất ngờ xảy ra nếu như giản gia có bảo vật gì đó mà giản gia thức thời thì đôi bên có thể công bằng trao đổi còn nếu không thì hắn một lần cường đạo đi u ố n g hồ qua cái vẻ kiêu ngạo của tên giản lạc phiến này thì cũng biết giản gia cũng không phải một gia tộc tốt đẹp gì cho cam đi thôi nhì thiếu gia của giản gia vung tay nói với lâm vân rồi mang theo hai tên hộ vệ xoay người mà đi lâm vân nhìn dáng vẻ của tên này thật chẳng khác gì âu dương phụng năm đó chẳng lẽ những tên thiếu gia đều yêu thích phong cách như vậy sao chậm đã một t h a n h âm trong chảo vang lên cô là ai mà dám ngăn cản đường đi của ta tránh qua một bên giản lạc phiến giận dữ nói nếu không phải y đang vội dẫn lâm vân về để bóc lột thì đã sớm động chân động tay rồi đâu cần phải quát lên như thế lâm vân thấy lại là cô gái áo hồng vừa nãy thì không khỏi cười khổ lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần trượng nghĩa như vậy ở thế giới này lâm vân giở khóc giở cười thật không biết là cô ta đang giúp mình hay là quấy dối mình nữa l i ê u người trẻ tuổi kia l ạ i giản lạc phiến phải không giản r a thì rất ghê gớm sau đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của ngươi ngươi định dẫn người này tới giản r a rồi cướp đoạt tài sản của h ắ n chứ gì tài nhổ vào cô gái áo đỏ quát lớn cô gái này nói trắng ra mục đích của giản lạc phiến giống như cô ta không hề để quyền thế của giản r a vào trong mắt sắc mặt của giản lạc phiến liền tái nhật không ngờ thành thác mã lại có người dám coi thường giản r a đây là điều mà y không thể nhẫn nhịn được À phúc à thọ bắt con ả không biết tốt xấu này lại cho ta giàn lạc viến vừa dứt lời hai tên hộ vệ lập tức vọt lên bảo vệ cô gái áo hồng chuẩn bị động thủ lâm vân thấy tu vi cô gái này chỉ là nguyên anh tuyệt đối không phải đối thủ của a phúc và a thọ vốn có tu vi hóa thần âm tỉ những người này thật không biết xấu hổ chỉ biết ỉ đông hiếp yếu cô gái áo đỏ cũng biết mình không phải đối thủ của hai tên hộ vệ cho nên r ấ t khoát núp, núp phía đằng sau cô gái che mặt cô gái cha mặt đứng lên hừ lạnh một tiếng một cô khí thế khổng lồ bạo phát ra đẩy lùi mấy tên hộ vệ của giản lạc phiến lại mấy bước luyện hư hai tên hộ vệ kinh hãi kêu lên bọn họ tuyệt đối không ngờ một người trẻ tuổi như vậy mà đã là một tu sĩ luyện hư dù không biết cô gái cha mặt này bao nhiêu tuổi nhưng bọn họ khẳng định cô ta không lớn tuổi một người trẻ tuổi mà đã là tu sĩ luyện hư thì thật ngoài dự liệu lâm vân thì đã sớm nhìn ra tu vi của cô gái che mặt là luyện hư sơ k ỳ đỉnh phong thực lực cô ta hơn xa hai gã hộ vệ hóa thần của giản lạc phiến dù biết cô gái mặc áo đỏ chỉ làm phiền hắn chứ không giúp được gì nhưng trong lòng lâm vân vẫn là rất cảm động với sự nhiệt tình ngớ ngẩn của cô ta hai vị thực sự muốn gây sự với giản gia chúng tôi sau cho dù là tu sĩ luyện hư giản gia ta cũng không coi là gì giản lạc phiến hử lạnh một tiếng nghiêm nghị nói lâm vân sở mũi hắn không ngờ là mọi chuyện lại diễn biến đến mức này nhưng hắn đã không thể giả trang như không biết đành phải chắp tay nói với cô gái áo hồng đà tạ cô nương nhưng tôi nghĩ giản r a là một đại thế gia cho nên một số đạo lý chắc là họ vẫn phải phân biệt được tôi là tự mình tới để nói chuyện với gia chủ của bọn họ tôi thấy như thế tốt hơn nghe lâm vân nói vậy cô gái áo đỏ tức giận đến thiếu chút nữa là ngất đi cô ta trừng mắt nhìn lâm vân một cái đúng là một tên ngu ngốc không nhìn ra được nhân tâm hiểm ác mặc kệ ngươi âm tỷ chúng ta đi thôi cô gái che mặt ý vị thâm trưởng nhìn lâm vân rồi mới xoay người đi theo vị sư muội của mình hành động này của lâm vân khiến chẳng những cô gái che mặt cảm thấy là có ẩn tình mà khách khứa trong đại sảnh cũng cảm thấy không đúng cho lắm a thọ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lâm vân y bỗng nhiên nổi lên nòng nghi ngờ trước kia còn có thể nói là do người này không hiểu sự đời muốn tới giản r a để nói lý nhưng hiện tại hắn rõ ràng đã có chỗ dựa mà hắn vẫn không lĩnh tình vẫn muốn tới giản r a thì chuyện này đã không còn đơn giản nữa giản lạc phiến thì lại không nghĩ nhiều như vậy thấy hai cô gái kia đã rời đi hắn h ừ lạnh một tiếng liếc mắt ra hiệu cho a phúc a phúc liền rời đi trước n h ư n g người khôn khéo đã nhận ra giản lạc phiến cũng không muốn bỏ qua cho hai cô gái kia lâm vân lạnh lùng cười hắn biết những lời vừa rồi của hắn đã khiến mọi người hoài nghi nhưng hắn chả có gì cần lo lắng hắn cẩn thận không có nghĩa là hắn sợ hãi nếu quả thực không có biện pháp thì cường công cũng chẳng sao chậm đã bằng hữu tài hạ là uông chí hà dù tôi tới thành hắc mã này chưa được lâu nhưng tôi cũng biết nhị thiếu gia giản lạc phiến của giản gia người này chẳng những háo sắc mà còn chuyên tiến hành cướp bóc với những tán tu bên ngoài tới vừa nãy bằng hữu đã lộ tiền t à i ra ngoài tên giản lạc phiến chắc chắn là có ý xấu với bằng hữu nếu bằng hữu không chê tôi nguyện ý dẫn theo bằng hữu rời khỏi thành thác m á tu sĩ tên là uông chí hà kia nghiêm nghị nói lông mày của lâm vân nhíu lại người này thoạt nhìn có vẻ khôn khéo chắc y phải biết là mình tới giản ra có mục đích khác nhưng y vẫn dám dẫn theo mình xem ra là y có lá gan không nhỏ chính xác hơn là tiền t à i động nhân tâm nếu như vừa nãy là cô gái áo đỏ nói giúp hắn không hề có vụ lợi trong đó thì cái tên uông chí hà này khẳng định có mục đích khác lẽ nào y cũng muốn cướp linh thạch của mình s a o khả năng này không lớn tu vi của uông chí hà cao hơn cô gái che mặt nhưng nếu chỉ vì linh thạch thì có cần phải đắc tội với giản gia hay không ha <cười> ha có vẻ gần đây danh tiếng của giản gia đã giảm sút thì phải không ngừng có kẻ dám đi lên khiêu khích họ uông cho dù hiện tại người muốn rời đi thì cũng muộn rồi giản lợp phiến giận quá hóa cười lâm vân mỉm cười nói tiền tài ư mặc dù tôi có một ít nhưng cũng không phải là nhiều tôi nghĩ là giản gia cũng sẽ không vì mười triệu linh thạch thượng phẩm mà đi gây khó xử cho tôi chứ cái gì chẳng những uông chí hà bị kinh trụ mà cả giản lạc phiến cũng đờ ra vì kinh hãi trời đất con mẹ nó ơi mười triệu linh thạch thượng phẩm như thế mà nó còn kêu là một ít tài sản cho dù giản gia của y cũng không lấy được ra nhiều linh thạch như vậy uông chí hà vốn nghĩ rằng lâm vân là một tên bại gia tử về sau thấy hắn cố ý đi tới giản gia thì mới bắt đầu hoài nghi lúc hắn thoáng lấy ra một triệu linh thạch cho thiên cơ tử tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ đều biết hắn là cả có tiền nhưng thật không ngờ lại là một triệu linh thạch thượng phẩm bọn họ còn tưởng rằng trong túi đó là linh thạch hạ phẩm bây giờ nghe lâm vân chính miệng nói là hắn có mười triệu linh thạch thượng phẩm trong lòng y càng thêm nóng bỏng mặc kệ người này tới giản gia có mục đích gì nhưng in đã không thể buông tha số tài sản đó hơn nữa trên người hắn có thứ mà y cần bằng hữu chúng ta đi thôi nói xong uông chí hà muốn kéo tay của lâm vân để lập tức rời đi ngăn y lại g i à n lạc phiến làm sao có thể để con rơi béo rơi vào tay người khác lâm vân biết hiện tại còn muốn bình tĩnh đi tới giản ra là không có khả năng hắn cũng rất muốn biết tên uông chí hà này muốn dẫn mình đi là vì nguyên nhân gì u ố n g hồ uông chí hà đã đánh chủ ý lên lâm vân nếu hắn không đánh trở về thì hắn không còn là lâm vân nữa nghe làm vân nói vậy hai cô gái đang đi tới cửa bỗng ngừng lại bọn họ không ngờ là hắn lại dám để lộ tiền tài không biết là hắn ngu ngốc hay còn có mục đích gì khác âm tỉ cô gái áo hồng nhìn thoáng qua cô gái che mặt cô ta biết là mình chỉ có tu vi nguyên anh không phải đối thủ của những người này mà người trẻ tuổi kia chủ động đi theo giản lạc phiến nói không chừng là tới giản gia vì sĩ diện lại tha cho hắn một mạng nhưng nếu hắn đi cùng với tên uông chí hà kia thì khẳng định sẽ chết không có chỗ t r ô n cô gái che mặt liền kéo tay sư muội nói đi mau chuyện gì vậy âm tỉ cô gái áo đỏ bị sư tỷ kéo ra khỏi quán rượu liền lên tiếng hỏi còn chuyện gì nữa em thật quá ngây thơ rồi tu vi của người trẻ tuổi kia khẳng định không phải kết đan trung kỳ nói không chừng chúng ta còn không phải đối thủ của hắn hắn đi giản gia nhất định là có mục đích khác em nói một người mà tu luyện tới mức mà chị cũng không nhìn ra được cảnh giới thì sẽ là một người ngu ngốc sau hơn nữa cho dù hắn chỉ có tu vi kết đan chúng ta cũng chẳng giúp được gì Không c h ỉ nói là hai chúng ta không chống lại giản r a được mà ngay cả tên uông chí hà kia cũng có tu vi cao hơn chị một tầng một khi đánh nhau chúng ta làm sao đối phó được cô gái cha mặt tỉnh táo giải thích vậy thì phải làm sao bây giờ lẽ nào hắn thực sự cô gái áo hồng vẫn còn có chút lo lắng cho lâm vân cô gái cha mặt thấy thế thở dài dù chị không biết người trẻ tuổi kia muốn làm gì nhưng chị dám khẳng định là hắn cố ý để lộ tiền tài ra bất kể là mục đích gì thì tên uông chí hà và thiếu gia giản gia kia cũng sẽ vì thế mà đánh nhau chúng ta lập tức rời khỏi thành thác mã thôi một khi giản gia mà phong tỏa thành trì thì chúng ta lại bị mắc kẹt trong n à y mất nói xong nàng cũng không quan tâm cô gái áo hồng có đồng ý hay không liền lôi sành sạch siêu muội mà rời đi người trong đại sảnh thấy tên t ù sĩ kết đan này rõ ràng là có nhiều linh thạch như vậy thì đều thèm thuồng đỏ cả mắt nhưng ở đây tu vi cao nhất chỉ có uông chí hà thôi Những người khác t uông vi kém k xa, h chí ó tư c c á mà giành tranh Uông h với c hà và nhị thiếu của giản gia. Uông chí hà tung h i ế của i a Uông cước h Hà í tung c đá bay giản lạc phiến rồi kéo lâm vân rời khỏi thiên dương lâu y không dám giết giản lạc phiến dù sao giản lạc phiến cũng là con cháu của giản gia huống hồ ông chủ thiên dương lâu này cũng không phải hạng người tầm thường một khi người đó ra mặt thì cho dù y có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng khó mà chạy trốn cho thoát được lâm vân không biết uông chí hà là rốt cuộc muốn thứ gì trên người mình nhưng hắn khẳng định uông chí hà cần không phải là linh thạch chỉ là về sau lâm vân tiết lộ số linh thạch mà hắn sở hữu mới khiến uông chí hà càng thêm quyết tâm tuy nhiên chỉ ở trong một quán rượu mà đã có hai tu sĩ luyện hư và một tu sĩ hợp thể có thể thấy được việc tu luyện hạt nguyên tinh này phát triển cỡ nào ngay cả một người trẻ tuổi như cô gái che mặt kia mà cũng có tu vi luyện hư sơ kỳ lâm vân có thể nhìn ra cô ta chưa quá năm mươi tuổi bản thân lâm vân cũng còn trẻ tu luyện tới đỉnh cao nhưng hắn biết đó là nhờ hắn uống được hai viên tạo hóa đan có thể tưởng tượng là thiên phú của cô gái kia rất kinh người tốc độ phi hành của uông chí hà rất nhanh đảo mắt đã mang theo lâm vân đi ra thành thác mã một lúc sau hai người tới một nơi cách thành thác mã cả ngàn dặm tự động lấy hết đồ đạc của ngươi ra đây ta không thích nói nhiều uông chí hà đáp xuống một nơi vắng vẻ dứt khoát nói thì ra ngươi không phải cứu ta mà là muốn cướp đồ đạc của ta lâm vân giả vờ phẫn nộ nói uông chí hà lạnh lùng cười chẳng muốn nói nhiều với lâm vân ta lập lại lần nữa nếu không chủ động lấy ra thì đừng trách ta không khách khí lâm vân liền lấy một cái nhẫn ra cho ngươi không thành vấn đề nhưng ta muốn biết ngươi rốt cuộc để ý thứ gì trên người ta đừng nói là ngươi coi trọng số linh thạch đó ta sẽ không tin uông chí hà n h a răng cười chẳng muốn nói nhảm với lâm vân vung tay một cái thu lấy giới chỉ của lâm vân uông chí hà cười lạnh một tu sĩ kiếp đan mà cũng dám hỏi chuyện của mình mặc dù có chút thông minh nhưng vẫn phải chết mà thôi trong giới chỉ này quả nhiên có hơn mười triệu linh thạch thượng phẩm uông chí hà âm thầm vui vẻ nhưng sắc mặt lập tức biến đổi y không nhìn thấy thứ mà mình cần ở trong này nhìn sắc mặt của uông chí hà quả nhiên là y không tới vì linh thạch chứng tỏ có thứ gì đó trên người mình mà y lại cảm ứng được không biết là thứ gì vậy nhỉ uông chí hà bỗng nhiên lấy ra một cái mai rùa cái mai rùa phát ra ánh sáng yếu ớt còn có cả linh khí ba động c â y mai rùa này được làm từ chất liệu giống hệt cái của hắn nhưng nhỏ hơn rất nhiều thì ra là y dựa vào đó mà cảm ứng được không biết là y cảm ứng được viên ngọc thuộc tính thổ hay là cái dương đ ỉ n h đây lâm vân có thể khẳng định c â y mai rùa kia tuy nhỏ hơn của hắn nhưng lực cảm ứng lại mạnh hơn rất nhiều thì ra là thế đưa ta xem thử lâm vân khẽ vẫy tay c â y mai rùa trong tay của uông chí hà lập tức rơi vào tay hắn sau đó hắn thử so sánh hai c â y mai rùa hai cái mai rùa này không chút ngăn cản liền dung nhập vào nhau một tia sáng hiện lên lâm vân rõ ràng cảm thấy chiếc mai rùa hiện tại đã trở nên mượt mà tự nhiên hơn một cảm giác trừ về hướng thành thác mã rõ ràng truyền tới quả nhiên ở trong thành thác mã có thứ mà hắn cần lâm vân mừng rỡ khó trách là mình luôn luôn không có cảm ứng được bảo vật nào hóa ra mai rùa trong tay hắn còn chưa được hoàn thiện thật đúng là nên đa tạ cái tên uông chí hà này uông chí hà thì đã x ứ n g sờ ra chính xác hơn phải nói là ngây dại y không ngờ đồ vật trong tay mình bị người khác đoạt đi dễ dàng như vậy chuyện gì vừa mới xảy ra vậy chẳng lẽ tu vi của mình kém người này sao hay là vừa nãy mình không để ý nhưng cả hai khả năng này đều rất vớ vẩn n g ư ờ i lại dám đoạt đồ vật của ta uông chí hà gầm lên một tiếng phóng phi kiếm tấn công lâm vân lâm vân cười lạnh vung tay một cái phi kiếm của u ông chí hà không biết đã bay tới tận nơi nào hiện tại cho dù là uông chí hà là một tên ngu ngốc thì cũng biết là mình đ ã phải thiết bảng Tu tu phát Từ thì hạt、nguyên、tinh lại xuất sâu nguyên vi với vi vậy? người hiện khi lại hiện giả của được, của cường ra. này không lường không nào dạng như là mà y đã hề bỗng nhiên sắc mặt của uông chí hà trở nên cứng đờ rồi biến thành chính b ạ c h ngài ngài chính là lâm vân lâm tiền bối tôi cầu lâm tiền bối tha tôi một mạng tôi nguyện ý giao hết tài sản của tôi cho tiền bối rốt cuộc y đã nhớ ra người này mười năm trước y đứng ở một nơi rất xa thành quang bình và đã nhìn thấy qua lâm vân vừa nãy còn không để ý nhưng hiện tại hắn mới nhớ ra lâm vân lạnh lùng cười thu hồi giới chỉ của mình tiện tay phóng ra một ngọn lửa thiêu r ụ i uông t r í hòa dám cướp đồ đạc của hắn là còn muốn hắn tha mạng làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy huống chi y còn biết được bí mật của cái mai rùa lâm vân căn bản không có lý do để buông tha còn y lấy được cái mai rùa này từ đâu thì lâm vân cũng không cần biết hiện tại ma i rùa đã hoàn chỉnh rồi việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều trong giới chỉ của uông chí hà ngoại trừ một ít linh thạch và đan dược rõ ràng còn có một viên ngọc màu bạc lẽ nào đây là viên ngọc mang thuộc tính kim s a o lâm vân liền đại hỉ vội vàng lấy viên ngọc màu bạc so sánh với viên ngọc thuộc tính thổ bề ngoài của chúng giống nhau như đúc còn tản mát r a sát khí của kim loại đây chắc chắn là nguyên tố hệ kim thật đúng là may mắn quá rồi lâm vân thu viên ngọc này lại lập tức có ba thân ảnh đã xuất hiện trước mặt lâm vân n g ư ờ i chính là tên t ù sĩ vừa ăn cơm ở thiên dương lâu sau một tu sĩ mặt dài như mặt ngựa có đôi mắt như chim ưng nhìn lâm vân lạnh lùng nói tu vi của y rõ ràng không kém gì uông chí hà cũng là luyện hư trung kỳ đúng vậy không biết các vị có gì chỉ giáo không lâm vân phủi bụi bặm trên quần áo l ờ đãng nói à chúng ta là người của giản gia theo lệnh nhị công tử đuổi theo tới đây tên tu sĩ là uông chí hà kia đi đâu rồi một tên tu sĩ hóa thần ôn hòa nói y cướp đồ đạc của tôi rồi đi rồi các vị muốn đuổi theo bây giờ thì vẫn còn kịp lâm vân vốn định nhờ mấy người này dẫn đường tới giản gia nhưng mà thần thức của hắn đã quét tới cô gái áo hồng kia liền bỏ đi suy nghĩ này cô gái áo hồng và cô gái che mặt đang bị hai tu sĩ khác ngăn cản trong đó có một tu sĩ hóa thần và một tu sĩ luyện hư trung kỳ tên tu sĩ hóa thần chính là tên a phúc xem ra thực lực của giản gia không hề tệ mà tâm địa của cô gái áo hồng này không tồi cho dù cô ta không giúp gì được cho mình nhưng lâm vân vẫn rất cảm kích giết hắn đi rồi đuổi theo sau tên tu sĩ luyện hư phân phó cho tên hóa thần khác đứng bên cạnh nhưng ngay lập tức đưa mắt của y liền trợn tròn cổ thì như bị cái gì đó bóp nghẹt không nói nên lời một cây trường thương đã đâm xuyên qua đan điền của y còn hai tên tu sĩ hóa thần thì đã chết đến không thể chết hơn giết xong ba tên này lâm vân cũng lập tức biến mất rồi xuất hiện bên cạnh hai cô gái kia trước sau chỉ mất có vài giây thời gian đợi chút rồi ẵng đánh lâm vân chạy tới giống như rất vội vừa chạy vừa hô mấy người dừng tay sao người lại tới đây tên uông c h í hà kia đâu cô gái áo hồng nhìn thấy lâm vân chạy tới thì rất là ngạc nhiên lẽ ra người này phải mất mạng trong tay uông c h í hà kia rồi chứ không ngờ hắn vẫn còn sống nhăn để mà chạy tới đây thấy lâm vân đi tới cô gái che mặt và tên tu sĩ luyện hư liền dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào lâm vân bọn họ cũng muốn nghe lâm vân trả lời xem thế nào vừa nhìn là biết uông c h í hà là một kẻ lòng lang dạ sói mà người trẻ tuổi có tu vi kết đan này bị uông trí hà bắt đi vẫn cứ bình yên vô sự thì chuyện này thực sự là quỷ dị giống như một gã ăn mày vừa trúng sổ số việt lót vậy